Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3.952 đánh võ mồm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tiếng gió do bên tai gào thét mà qua. Một quyền này lực lượng to lớn. Lại khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Huyện Quy Long Giáp. Thuấn biến thành màn sáng mặc dù không có bị kích phá. Lâm Hiên Nhưng. Lại ngay cả người mang vòng bảo hộ Bị đánh bay mấy trăm trượng xa Oanh Hung hăng đụng vào sâu trong lòng đất Trong lúc nhất thời Toàn bộ không gian chấn đồng không thôi Phương Viên trăm giảm bị tứ lướt Dư ba san thành bình địa Những cái kia tiên buộc càng là hoảng sợ Thất sắc bọn hắn khu quần tư Cũng nhận lấy ảnh hướng đến May mắn bởi vì vừa mới nguy cơ thủ hộ Đại trận đã hoàn toàn mở ra, nếu không hậu quả là khó có thể tưởng. Tượng địa phương. Giờ phút này phóng nhắn nhìn lại toàn bộ đại địa tựu như là mạng nhện. Bình thường tất cả lớn nhỏ khe hở hướng lên trời bên cạnh kéo dài. Tới mà ở cái kia khe hở chính giữa thì là một đường kính hơn trăm. Trượng đại động, sâu không thấy đáy? Lâm hiên lần lượt một quyền kia quả thực uy lực vô cùng. Lâm hiên tử. Như là lưu tinh chuỗi địa. Mặt đất bị nện được một mảnh đống bừa bổn. Hắn chỗ đã bị tổn thương có thể nghĩ. Thiên nguyên hầu giữa không trung trong lơ lượng trên mặt tràn đầy đắc. Ý. Cái kia lâm tiểu tử thực lực chắc chắn rất cao minh. Nhưng lại làm sao? Có thể cùng đạt được chân tiên truyền thừa chính mình cùng so sánh đâu. Này! Cái này trung đồng lực sĩ đã không phải khôi lỗi cũng không là bảo. Vật mà là đem cả hai ưu điểm hoàn mỹ kết hợp mặc dù tại tiên giới. Cũng đại đại hữu danh chi vật dùng để đối phó lâm tiểu tử có thể nói. Giết gà dùng đao mổ châu rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua gì biến đột khởi. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tay. Theo cái kia đại đồng ở chỗ sâu trong, vậy mà phun đất tuôn ra một đảo. Ngân sắc cột sáng. Đường kính chừng 10 trường thô, mặt ngoài còn quấn quanh lấy làm cho. Người sợ hãi hồ quang điện. Lói lên tức thì thẳng đến cái kia thép thiết cử nhân đầu lâu. Không đúng cái này chỗ nào là cái gì cột sáng, rõ ràng là một đảo. Kiếm khí do bên trong dâng lên, sắc bén đến tột đỉnh tình trạng. Biến khởi vội vàng cái kia cử nhân căn bản là không chỗ có thể trốn. Hoặc là nói hắn hoàn toàn không muốn qua. Sẽ có như vậy biến cố. Nhưng thằng này bản năng cũng là không như bình thường trong lúc cấp. Bách đơn giản chỉ cần đem thân thể hơi nghiêng tránh khỏi đầu lâu. Đảo kia kiếm quang đâm thủng ngực mà qua. cửu cung tu du kiếm sắc bén cũng tuyệt không phải dùng để nói nói. Hướng chi là Lâm Hiên ôm hận một kích đâu này. Thiên Nguyên hầu quá sợ hãi. Tại hắn nghĩ đến, Lâm Hiên đã trúng một quyền kia toàn thân cốt cách. Tựu tính toán không có vỡ vụn cũng không phải bản thân bị trọng. Thương không thể, vô cùng có khả năng không thể động đẩy, không nghĩ. Tới hắn phản kích lại là mau lẻ như vậy mà nhanh chóng. Quá coi thường hắn rồi. Thiên nguyên hầu biết vậy chẳng làm. Vội vàng thả ra thần thức cha tìm. Lâm hiên hạ lạc. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Lại làm cho hắn ngây dại. To như vậy bầu trời. Ngoại trừ trắng bệt nhan sắc. Vạn giảm không mây. Lại nào có lâm hiên thân ảnh. Làm sao có thể. Thiên nguyên hầu cơ hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình. Trước một khắc. Lâm Hiên rõ ràng bị nện vào sâu trong lòng đất như thế nào thời gian một cái nháy mắt tựu không hiểu tiêu mất hết. Không có khả năng. Chính mình thần thông. Chính mình rõ ràng nhất tựu tính toán thần. Thức đã bị hạn chế nhưng cả hai cách xa nhau bất quá giải rác mấy. Trăm trưởng mà thôi. Mặc dù là tơ bông lá rụng hoặc là bất luận cái. Gì một điểm dấu vết để lại đều chạy không khỏi thần trí của mình cảm. Ứng! Nhưng mà hết lần này tới lần khác, nàng cứ như vậy biến mất. Thiên nguyên hầu theo đáy lòng. Cảm nhận được thấy lạnh cả người cái. Này lâm tiểu tử quả nhiên không phải mặt người vuốt ve quả hồng mềm. Hắn làm như vậy Hiển nhiên là muốn muốn đánh lén. Nó vội vàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác như bên trái xoay thân thể lại. Nhưng mà đã đã chậm một bước trên bầu trời xuất hiện ở một vòng sinh Đẹp vô cùng tinh ti, nhanh chóng gì thường chém như tại đây. Không, không đúng cái này đã không thể xưng là nhanh chóng, mà là. Lói lên cũng chưa có tung tích, phản phất có thể không lọt vào mắt. Thời không cùng khoảng cách. Lâm Hiên cũng đánh ra chân họa, ra tay chút nào giữ lại cũng không. Toàn tâm toàn ý, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng chỗ nào có dễ dàng như vậy, cứ việc thiên nguyên hầu trên chán. Đá tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu, nhưng hắn tự nhiên sẽ không. Khoanh tay chịu chết, mắt thấy cái kia bôi xinh đẹp tinh ti đắt vô pháp. Tránh thoát, hắn đột nhiên vương tay ra. Hết sức tại ngực vỗ, sau đó, một vụ gì phù văn tải hắn trên trán hiện ra đến, như ẩm như hiện. Sau đó một đảo vầng sáng do cái kia phù văn mặt ngoài xuyên suốt đi, ra, lâm hiên đồng tử hơi co lại, rất rõ ràng cảm thấy thiên địa pháp tắc. Chỉ là ở chỗ này, pháp tắc chi lực không phải là bị giam cầm, đối. Phương đến tột cùng là như thế nào thi triển đi ra hay sao? Ý nghĩ này chưa chuyển qua, lấy được vầng sáng liền cùng tinh ti đụng Vào nhau, giúp nhau dây dưa thôn phể trong lúc nhất thời, lại thắng. Bại khó phân bộ dạng. Tiên giới bí thuật. Nương theo lấy thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai, lâm hiên sắc mặt. Càng phát ra khó coi. Người ngược lại là biết hàng. Hiện tại bó tay chịu trói còn có thể thiếu thủ rất nhiều khổ sở nếu không bản hầu trong chốc lát đỉnh đêm. Ngươi rút hồn luyện phách. Thiên nguyên hầu lạnh như băng thanh âm. Chuyện vào lỗ tai. Lâm Hiên nghe xong nhưng lại nhìn không được cười lên sự tình đều. Đến trình độ này các hạ còn nói những nhàm chán này uy hiếp làm cái. Gì, ngươi cho là tiểu hài tử làm trò chơi sao, còn có thể có đầu hàng. Vừa nói, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Hừ, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng đáng tiếc đắc tội bản hầu, nhưng... Lại ngu xuẩn đến cực điểm, ngươi hôm nay nhất định hồi hồn phi phách. Tán tải tải đây. Thiên nguyên hầu cao ngạo thanh âm truyền vào lỗ. Tai biểu lộ động tác. Đều lộ ra là tin tưởng mười phần a khoát lác cũng không nên nói được quá vẹn toàn rồi Lâm Hiên nghe xong Nhưng lại nhìn không được cười lên Nhưng mà lời còn chưa dứt Lại nghe thấy đông một tiếng truyền vào Lỗ tay hắn quay đầu lại Chỉ thấy cái kia thép thiết cử nhân đã mở ra Đi nhanh đi tới Mỗi một bước đều nhìn vượt qua mấy trăm trường khoảng cách mà bộ Ngực hắn bị kiếm quang đâm thủng miệng vết thương Đã không hiểu thấu Chữa trị Lâm hiên sắc mặt âm lánh xuống thằng này Rõ ràng so bình thường tiên Khôi lỗi càng thêm khó chơi Đạo hữu làm như vậy Chẳng lẽ là muốn lấy nhiều vi thắng Là thì như thế nào Thiên nguyên hầu rơi vãi Cười rộ lên ngươi hẳn là còn muốn chơi cái Gì khích tướng chi thuật Lại để cho bản hầu cùng ngươi một vơ, sơ, một sao. Không có tác dụng đâu, bản hầu cũng không ngốc, hoa ngôn xảo ngữ không. Chỗ hữu dụng, sống đến cuối cùng mới là người thắng, về phần thủ đoạn. Cái gì căn bản là không trọng yếu? Ngươi nói không sai. Lâm Hiên lại yên lặng thở dài đi lên chỉ là ngươi quá coi thường Lâm. Mỗ A. Tại trong mắt của ngươi, bổn thiếu ra đối phó ngươi như vậy vừa rơi. Xuống nước cầu giống như ra họa, còn cần đùa nghịch cái gì siếc sao? Lâm Hiên bên khóe miệng tràn đầy khinh thường cùng trào phúng nhiều. Giúp đỡ thì như thế nào, bất quá là bỏ ngựa đấu xe, ngươi cuối cùng. Nhất không cải biến được bại vong kết quả. Rõng dạng, Lâm Hiên lời còn chưa dứt thiên nguyên hầu liền không nhìn được nổi. Trần lôi đỉnh đi lên, hắn vốn là tự hận lâm hiên tận xương, giờ này. Khắc này, thù mới hận cũ tức thì bị dung làm một thể chi vật. Đối phương quá đáng giận. Miệng lưới bén nhọn tiểu ra hỏa ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi. Vào trên cái thế giới này. Nương theo lấy một tiếng hét to thiên nguyên hầu hai tay mở ra, lập. Tức đỉnh đầu của hắn. Hiện ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Không, xưng là hỏa vân càng thêm thích hợp, phương viên chừng vài mẫu. Đem chọn cách bầu trời đều làm nổi bật thành sáng chói kim sắc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.